Lương Thế Vinh Lương Thế Vinh, năm sinh 1442, năm mất không rõ. Ông quê ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, Trấn Sơn Nam Hạ. Nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Năm 1463, Lương Thế Vinh đổ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh tức là Trạng Nguyên, đời Lê Thánh Tông. Sau đó ra làm quan và đã trải qua các chức vụ hàng lâm trực học sĩ, hàng lâm thị thư, hàng lâm trưởng diện sự. Ông trong 28 nhà thư của Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập ra vào năm 1495. Ngoài công việc ở hàng lâm diện, Đương Thế dinh còn được vua giao thảo những văn thư ngoại giao với nhà Minh, triều Minh thường khen ngợi những văn thư ngoại giao này. Lương Thế Vinh, quyển Đại Thành Bán Pháp của ông, được đưa vào chương trình thi cử suốt 450 năm lịch sử giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, Lương Thế Vinh còn quan tâm nghiên cứu về âm nhạc dân gian. Ông và thân nhân Trung, Đỗ Nhuận, được vua Lê thánh Tông giao diệt chế định lễ nhạc của triều đình. Ngoài đời, trạng lường Lương Thế Vinh là người bình dị, trung thực, và nổi bật với khả năng hài hước châm biếm trong việc răng dậy từ vua đến quan. Trạng lường Bên đường, mấy cậu bé tóc trái đào vẫn mãi mê chơi pháo đất. Chúng lấy bụng quánh đen dưới ao xuân, đập liên hồi, rồi dê, rồi nặng thành hình ống ngắn. Cho vào bàn tay, dơ lên cao, đập xuống đất. Hơi dồn vào quả pháo đất phá vỡ đáy pháo, buông ra một lỗ to, tạo nên tiếng nổ lớn. Những đứa thua cuộc tiếng nổ bé, thì phải lấy một lượng đất của mình vừa bằng lỗ vỡ của kẻ thắng cuộc mà đền. Vì thế, trò chơi này cũng gọi là pháo đền. Lương Thế dinh tuy bé, nhưng luyện đất nặng pháo khéo, nên thường thắng cuộc. Cậu chỉ cần lấy đất đủ nặng một cái pháo, nhưng khi vào cuộc chơi, Cậu lấy hết đất pháo đền Của lũ trẻ chơi trong cuộc Dình học rất giỏi Nổi tiếng thần đồng Sách qua mắt là thuộc Mới ngoài 10 tuổi Thầy dạy đã hết chữ Cha mẹ phải gửi lên trường quyện Để tập văn Bữa ấy đi học về Mấy đứa trẻ lại dập dình rủ nhau Đến trước cửa nhà Lương Thế Dinh Chơi pháo đền Đang chơi Thấy một người dán dẻ lái buông Giống là chủ nợ của gia đình Đến đòi nợ, Dinh vẫn đang mãi nặng pháo. Ông khách nhận ra Lương Thế Dinh, liền lấy tay sách tay ông lên, hỏi Cái thằng này, bố mẹ mày đâu? Đang mãi chơi, lại bị kéo tay, Lương Thế Vinh cáu trả lời đi vắng tự khắc có việc, hỏi làm gì? Chú nợ ngờ rằng cha mẹ Dinh lánh mặt trốn nợ, liền không buông tha Dinh, gặng hỏi tiếp Dinh ngại lão này làm rầy bố mẹ mình nên gắt cổng nói. Bố tôi đi với người sống, mẹ tôi đi cứu người chết rồi. Người khách nghe hết hồn, lòng lại càng hoang mang. Chẳng lẽ vì mấy lạng bạc thôi mà nhà này phải liều như vậy ư? Liền gặng hỏi, miệng thì dụ dỗ. Mày nói thiệt đi, tao sẽ trừ hết nợ cũ cho bố mẹ mày. Lương Thế Dinh dơ ngay đám đất nặng pháo và bảo Ông hứa thì xin in dân tai, điểm chỉ nhờ đám đất nặng pháo của tôi này để làm bằng. Chủ nợ in ngay. Lương Thế Vinh vỗ tay reo lên trước đám trẻ con. Ơ, có thế mà không biết. Bố tôi đi với người sống, tức là nhổ mạ. Mẹ tôi đi cứu người chết, tức là cấy lúa. Ông khách chịu, lặng lẽ bỏ đi. Đến tối, Vinh thuật lại chuyện và đưa nắm đất có dân tay chủ nợ cho bố. Ba hôm sau, ông này đến đòi. Bố Lương Thế dinh chìa nắm đất kia ra, rồi cười bảo, Bác đã cho thằng Vinh nhà tôi rồi, còn đòi làm gì nữa hả? Chủ nợ đành chịu, than rằng, Cậu bé nhỏ tuổi đã thông minh như thế này, lại sẵn cơ mưu. Sau này phò vô giúp nước, hẳn là hiển đạt đó. Sau đó, Lương Thế dinh đổ khoa thi hương, gặp văn trên tỉnh để cùng đi thi hội. Dinh gặp Quách Đình Bảo, người xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Hai bên đều phục tài nhau. Trường văn trận bút, không ai chịu thua ai. Chú thích huyện Thái Thụy, tức là huyện Thanh Quang sau này. Đọc tiếp Lương Thế Dinh vẫn nghe đồn về chuyện hai anh em Quách Đình Bảo và Quách Đình Nghiêm. Gia đình được một ngôi mộ đắc địa. Số là tổ phụ của họ ngày trước nghèo Thường chăn dịch suốt ngày ngoài đồng Một bận cuốc dung cho dịch Cuốc chạm vào hũ đá toé lửa Đào lên được một hũ vàng Lại lặng lẽ cất vào xóa nhà không cho ai biết Ít lâu sau có một người qua Nam Sang Người chăn dịch để ý thấy y cứ quanh quẩn chỗ ông ta đào vàng bữa nọ Cuốc xăm tìm hoài vật gì mà không thấy trời tối, ngồi ôm mặt khóc. Người dân dịch hỏi, Ông làm sao mà khóc? Tiền tổ tôi, trước làm quan ở đất nước này, được ít vàng để cho con cháu. Vợ nhà xa xúc, theo bản đồ đi tìm, thì lại bị mất của. Tôi đã đào được, hãy theo về nhà, xin trả lại. Người khách trú, mừng lắm. Sau đó, trả ơn cha của Bảo và Nghiêm, bằng cách, Đặt đất cho một ngôi mộ. Hai anh em nhờ đó học hành lừng danh ở thiên trường. Chẳng mấy chút, kỳ thi hội đã đến. Lương Thế Vinh kỳ này quyết giật lấy trạng nguyên, không nhường cho ai. Đối thủ của Vinh chỉ co Quách định Bảo, Quách định Nghiêm. so với anh còn kém một vài phân, không lo. Cường đến kỳ thi, Vinh sang lạng Quách định Bảo, thăm dò xem Bảo học cách nào. Đến nơi, thấy Bảo đang ngồi trong nhà. Giở sách đã đọc Bên phải là kinh dịch Bên trái là kinh thi Kinh thư, kinh lễ, kinh xuân thu Cũng bầy biện quanh cả đấy Lương thế dinh ngó qua cửa thì bảo dẫn cấm cuối giở sách Không chú ý gì đến xung quanh Liền ra về Không vào nữa Sợ làm phiền bạn Trong bụng thì nghĩ Thì cử đến nơi Mà còn hậm hủi hết kinh này Chuyện nọ Sách giở quanh mình thế kia Sao gọi là bật phơi chữ? Bảo học thế, không gọi là ẩn xúc được. Chú thích, phơi chữ. Người xưa có người nắng ngồi phơi bụng, hỏi thì bảo sợ chữ trong bụng bị ẩm, phải đem phơi. Đọc tiếp. Quá trình bảo kỳ thi này cũng chỉ kiện có lương thế dinh. Sau lúc miệt mài, ra đường chơi, thì người láng giềng báo có lương thế dinh dựa sang, hết sức kinh ngạc. Hôm sau, Bảo đeo tay nải sang bên làng Cao Hương, quyện Thiên Bản, tìm Lương Thế Vinh. Vào nhà, người nhà nói Vinh đi vắng. Ra đến cổng làng, trên mảnh ruộng thấy Lương Thế Vinh đang thả diều với bạn ngoài đồng. Quách định Bảo ngỡ mặt lên, tan rằng Tài học người này, ta không theo kịp. Thi hội, Quách định Bảo đổ đầu, đứng trên Lương Thế Vinh. Nhưng khi vào thi đình, tỷ lương thế vinh đổ trạng nguyên, còn đình bảo chỉ đổ thám qua. cả hai đều được ban mũ áo, dạo thâm kinh thành và dự tiệc vua trong vườn thượng uyển. nghe tin kỳ thi đình này có quan trạng nguyên rất giỏi, dung mạo túng tú. quan thực hoàng thái hậu chợt nhớ đến chuyện giấc mơ thổ xưa, liền bảo với vua lê thánh tông: ta nghe nói trạng nguyên lương thế vinh rất giỏi, thường tranh tài với thám qua quách đình bảo. Cả hai đều có phúc phận rất lớn. Con đã định giao việc gì cho các quan tân khoa chưa? Thưa mẹ, dương triều mới dựng, luật pháp, điển lệ đều cần. Viện hàng lâm đang thiếu người. Ngoài ra việc ban giao, việc xây dựng các diện sở, từ triều đình đến các trấn phủ, đồng thời các bộ lễ bộ công đều thiếu người giỏi. Chỉ có điều dùng người cho đích việc, để họ giấy dùng, dương dây sải cánh. Tài năng ngày càng nảy nở, đó mới là điều khó. Bữa tiệc tiếp tân khoa của nhà vua ở vườn ngự uyển vào chiều nay phải không? Thưa mẹ dân, Thánh Tông rất có hiếu, bởi khi vua Thái Tông băng hà, quan thuộc hoàng Thái Hậu rất long đông. Về sau, khi đức vua lên ngôi, bà mới được tôn phong làm Thái Hậu. Thái Hậu lại nói, ta muốn giữ tiệc xem mặt các quan tân khoa thánh tông biết mẫu hậu có ý liền thưa con sẽ truyền họ đến ý kiến thái hậu rồi sau đó sẽ dự tiệc thế cũng được chiều đó quan trạng nguyên quan thám qua trước khi uống rượu xem qua ở vườn người uyển được dời đến ra mắt thái hậu hai quan tân qua giận mũ áo vinh quy rất đẹp nhưng dáng vẻ mỗi người mỗi khác quyết định bảo nhanh nhẹn mau mắn còn lương thế Vinh thì điềm tĩnh và thông dông hoàng thái hậu ngắm quan trạng nguyên và thấm qua rồi cười khen ta được nghe đức vua nói các canh đua tài văn trận bút từ trấn phủ vào thi hội họ quách đứng trên họ lương thi đình thì họ lương lại trên họ quách học tài thi phận giống lẽ thường nhưng cả hai tài trí đã đứng đầu các sĩ tử trong cả nước ta có lời khen Và ban tặng mỗi người một giò rượu Nhưng trước khi nhận rượu Nhà vua hãy ra thơ Để các canh quả xem nào Vua Lê Tánh Tông nói Đêm qua trăng rất đẹp Ta mới làm được một bài thơ Hai quan tân qua Hãy cùng đua tài một lần nữa Để hoàng thái hậu thưởng lãm nha Vua truyền qua ngữ thị Đem giấy bút và mài mực sẵn Để hai người thi tài hơn kém Rồi ngài cho tuyên đọc bài thơ của mình Nguyệt Khuôn cả treo lên Khéo hữu tình Hòa cao hòa sáng Lại hòa thanh Gương dơ dằn dặt soi muôn dặm Bóng tỏa lầu lầu suốt mấy canh Ông nọ về đâu Xe chỉ đỏ Nàng nào chơi đó rẽ mây xanh Ngẫn xem khí tượng Hình dung ấy Chợt ló ra thị nhạc chúng tinh trạng lường và thám qua quách đình bảo đều dân lệnh quả thơ chỉ ít phút sau quách đình bảo đã làm xong nguyệt ngắm nghĩa càng lâu càng có tình mặt lầu lầu dốc thỏ tanh thanh thanh soi thế giới muôn bờ cõi giải lâu đài mấy khắc canh vàng điểm thơ ai câu trướng dốc ngọc pha rượu khách chén giọng xanh mấy người giảm được hình dòng ấy giúp sáng chăng thì một cảnh tinh quách độc thơ xong nhìn sang trạng lường vẫn chưa thấy viết một chữ hoàng thái hậu hỏi thơ quan trạng đâu tư thần đã thuộc lòng ngay từ lúc nghe xong bài ngự thi đọc ta nghe nào lương Thế đình cất giọng rất trong và ngâm nguyệt tích cao mà dẫn thấu nhân tình, vì có lầu lầu tính sáng thanh, soi khắp đầu duyên liền cuối chạp, suốt từ một khắc nhẫn năm canh, tàn vàng xô lại chồi mai bạc, bóng ngọc dây dạo khóm trúc xanh, dám hỏi những gì trong cối thuốc, liệu âu còn thiếu mặt nam tinh. Hoàng thái hậu nghe rồi có lời khen và hỏi. Hai khanh thử trao nhau, xem hai giò rượu có gì khác không. Quách và Lương nhận rượu cùng xem, rồi đều thưa với Hoàng Thái Hậu rằng, cả hai đều như nhau. Hoàng Thái Hậu cười bảo, Đó là vì ta trọng tài cả hai quan tân khoa. Dua này, tôi này, ta mong đất nước ngày càng sáng danh cùng các bậc tôi hiền của các triều đại trước. Khi hai quan tân khoa lui ra, Hoàng Thái hậu mới nói với vua Lê Thánh Tông. Thuở ta còn đang mang thai ngài ngữ, ta có một giấc mơ rất lạ. Ta mơ được triệu lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, người tiếp kiến rồi ban cho ta hai tiểu đồng, một làm con nối, một làm người giúp việc. Ta rất hy vọng nhưng không dám nói với ai. Khi Đức Thái Tông băng hà, nhân Tông nối ngôi, ta đâu dám nghĩ chuyện ứng mộng. Nhưng khi nhân tông gặp quả nghi dân tím ngôi, sau đó triều thần trị cái bạo nghịch, đưa con lên làm vua, ta mới biết là mộng đã ứng. Vậy tiên đồng làm con nối nghiệp, chính là con đó. Còn tiên đồng giúp việc, hôm nay nhìn Lương Thế Vinh, quả là giống y người trong mộng. Lê Thánh Tông nghe Hoàng Thái Hậu thuộc lại, rất lấy làm lạ. Từ đó, càng chú ý đến Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo đều được vua giờ vào làm trực học sĩ ở viện Hàng Lâm. Năm canh dần, đời Hồng Đức, 1470. Bảo sang sứ nhà Minh. Khi về, được làm hiệu thư Đông Cát. Sau đó tăng phó đô ngự sử. Rồi làm thượng thư bộ lễ. Mùa thu năm Giáp Thịnh, ông dân mệnh vua Lê Thánh Tông Xác tên tuổi những người đổ tiến sĩ Từ khoa nhâm Tuất 1442 Đến niên hiệu đại bảo Đến khoa giáp thình 1482 Để cắt tên vào bia đá Dựng ở nhà thái học văn miếu Còn Lương Thế Vinh Thì được giữ luôn ở bên mình vua Ông giữ chức thị thư hàng lâm diện Kiềm tri sùng văn quán Và tú lâm cục Nắm hết mọi giấy tờ giao thiệp Với nước ngoài sở điệp ngoại giao gửi sang Trung Hoa Việc nào rõ việc ấy văn từ, ngôn ngữ chính xác Khiến tiếng đồn đến tận vua nhà Minh Ông lại soạn ra cuốn Đại thành toán pháp lưu hành trong dân gian Áp dụng các phép đo lường tính toán Sĩ tử, ai cũng khâm phục Khi vua Lê Tấn Tông lập hội tao đàn Ông giữ chức sái phu Nghĩa là người quét dọn Hiểu đến những sai sót Hoặc lời hoặc ý chưa đạt đến độ chân, nhã Vua coi ông như đại thần tinh cẩn Và cũng là bạn thiết trong đời Ngang với Nguyễn Cư Đạo Khi trạng lượng mất Vua rất thương tiếc Tức suốt đêm là một bài thơ khóc bậc bề tôi hiện Và cũng là cánh tay phải của mình Nhớ trạng lường Chiếu thư tượng đế xuống đêm qua Giống khách chương đại kiếp tại nhà. Cẩm tú mấy hạng về đồng ngọc. Thánh hiện ba chén ướt hồn qua. Khí thiên đã lại thu sân nhạc. Danh lạ còn truyền để quốc gia. Khuất ngón tay thang tại cái thế. Lấy ai làm trạng nước Nam ta? Lấy ai làm trạng nước Nam ta? vừa đọc lại. Bồi hồi mãi không thôi. Phần chú tích Quách Định Bảo, năm sinh 1434, năm mất 1507. Quê ở xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thuở nhỏ, ông nổi tiếng chăm học. Năm 1463, ông đi thi hội và đỗ hội nguyên. Năm sau, ông thi đình và đỗ thám qua Cùng năm đó, Ông ra làm quan, giới chức, trực học sĩ viện hàng lâm. Năm canh dần 1470, vua Lê Thánh Tông cử quá đình bảo đi sứ nhà Minh. Khi trở về, ông được tăng chức, đông các hiệu thư, phó đô ngự sử. Năm 1483, vua Lê Thánh Tông lại thăng ông lên chức thượng thư bộ lễ. Năm 1485, ông đã trình tấu việc phân loại định danh các tiến sĩ để các bia tiến sĩ tại Giang Miếu quốc tử Giám Thăng Long Năm 1485 ông được đổi sang làm Thượng Thư Bộ Hình Năm 1494 Du Lê Thánh Tông lập ra hội Tao Đàn tập hợp 28 vị sao sáng trên bầu trời Thơ văn Đại Việt lúc đó như Lê Thánh Tông Thân Nhân Trung Đỗ Nhuận, Quách Hữu Nghiêm Lương Thế Vinh, Lê Hoàng Dục Nguyễn Đình Mỹ thì Quách Đình Bảo cũng có tên.